Trường 444 Dành ra từng giây Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm bốc cháy trên tay tiêu viêm Chỉ trong nháy mắt Sau khi nó xuất hiện Giả thiết rõ ràng cảm giác được Cỗ nhiệt độ trong rừng đột nhiên tăng mạnh Lập tức vẻ mặt ngưng trọng hơn nhiều Đoáng kinh ngạc nhìn tiêu viêm nói Người là luyện dược sư Ở đấu khí đại lục Có thể triệu hồi ra ngọn lửa thực chất Chỉ có hai khả năng Một đó là luyện dược sư Lấy được hỏa chúng từ trong cơ thể Của các loại hỏa hệ ma thú Hoặc trong trời đất Sau đó để luyện để sử dụng Một loại khác Đó chính là tù luyện đấu khí thuộc tính hỏa mạnh mẽ Chẳng qua nếu chỉ dựa vào đấu khí Ngưng hóa ra ngọn lửa thực chất Thì ít nhất cũng phải là cấp bậc đấu vương vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, không phải chuyện gì cũng có thể là tuyệt đối cả. Đã có một số người tu luyện đố khí tụ khỏa thuộc tính, mà cũng không phải là luyện dược sư nhưng cũng may mắn lấy ra một ít ký dị hỏa hiệp cho mình sử dụng. Thế nhưng, lại đồng dạng cái này đối với thực lực cấp bậc yêu cầu có chút hả hẹp. Xem tư viêm hiện tại Rõ ràng là không thể đạt tới cái yêu cầu sau Bởi vậy sa thiết một lời liền chọn khả năng đầu tiên Đối mặt với sa thiết còn đang kinh ngạc Tiêu viêm vẫn chưa trả lời Thanh sắc hỏa diễm từ bàn tay lan trào Lên viết trên Sau đó nhanh chóng bao trùm cả hai cánh tay Cách ngẩn đầu bên con người đen nhánh Thỉnh thoảng lại sẽ qua ngọn lửa màu xanh Oanh Bàn chân lại bị đạp mạnh xuống đất chỉ nghe một âm thanh trầm đục thanh thúy thân hình của tiêu viêm liền hóa thành một đạo ảnh từ màu xanh nhạt mang theo nhiệt độ nóng bỏng lập tức hướng xa thiết vọt mạnh tới khí tức nóng cháy xô thẳng vào trong mặt làm cho xa thiết phải cho mày mặc dù hắn cũng không biết phải cái thành sắc hỏa diễm mà tiêu viêm triệu hồi đến tận cùng là dạng gì nhưng từ nhiệt độ xung quanh dần tăng lên Hắn mơ hồ có thể đoán được bên trong Y lực của ngọn lửa này Tất nhiên không hề nhỏ thân thể giống như là Thiết tháp Đứng sừng sững tại chỗ giả thiết không có lựa chọn Tránh né Kim hệ đấu khí Cấp của hắn Lực công kích Cùng phòng ngự cường đại Nhưng lại tức đoạt cho hắn Sự linh hoạt Hắn biết Cho dù mình Muốn né tránh Chắc chắn Cũng không chạy thoát Công kích của tiêu viêm Đã như thế Cần gì phải làm cái chuyện vô dụng này Chỉ tổ khiến cho mình lộ ra sơ hở Khi khí tức nóng cháy đến gần hơn Thì hắn mở miệng quát một tiếng trói tay Đấu khí màu vàng nhạt đột nhiên từ cơ thể bạo dũng Trong lúc kim quang bùng lộ Một bộ khải sát đấu khí màu ám kỳ Đèm toàn bộ thân thể của xa thiết trên dưới Bất cứ bộ vị nào bao bọc vào Nhìn qua giống như là một gã kim nhân hoàn toàn được đúc bằng kim loại Sau khi khải giáp đồ khí xuất hiện Thì khí tức nóng bỏng kia mới tiêu tán giảm đi một ít cự quyền Giống như là kim loại của sa thiết chậm rãi nắm chặt Cuối cùng không có lửa điểm hoa mỹ Cũng chẳng cần châu thức gì cứ như thế Trực tiếp đánh mạnh ra Quyền của sa thiết mặc dù không có chiêu thức gì biến hóa Nhưng trên đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp để ép không gian xung quanh của tiêu viêm. Mà một quyền này thuần phí chỉ có lực lượng mà thôi. Tiêu viêm vẻ mặt căng thẳng trong cơ thể đấu khí trong đấu tinh không ngừng rung động. Một luồng đấu khí mạnh mẽ bắn ra. Sau đó, nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, mang đến cho tiêu viêm sức chiến đấu tràn đầy. Trên quyền đầu ngọn lửa màu xanh cấp ra cấp tóc bày múa, cuối cùng thành linh đánh ra và chạm thật mạnh cùng với nắm đấm của Sa Thiết. Trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khí gợn sóng, từ giữa hai người lan tràn ra những cầy đại thụ. Chỗ gần hai người bị chấn động lứt và vài khe, lùng lầy như muốn đổ. Từ nắm tay, chuyển đến kinh khí hùng mãnh làm cho thiêu viêm cấp tóc lùi đạn hai bước. Mà Sa Thiết thì ngược lại, thân thể chỉ đơn toàn run dậy vài cái nếu thuần túy so về động lực lượng tiêu viêm vẫn còn có kém hơn giá thiết một chút mặc dù tiêu viêm bị đẩy lùi hai bước nhưng giá thiết lúc vài cảm giác không tốt lắm thành sắc họa diễm trên nắm đấm của tiêu viêm làm cho hắn nếm nhiều đau khổ lúc trước va chạm nhau nếu không có cái khải giáp đấu khí ngăn cách chỉ sợ nắm tay của hắn sẽ bị lưỡng chín Sừng thấy lên Nhưng dù không có bị như vậy Nắm tay Sa Thiết Lúc này vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn bỏng rát. Ánh mắt bịt mờ đào khoa thanh sắc Hỏa diễm trên tay tiêu viêm Trong lòng Sa Thiết sẹt một tia chấn kinh Ngọn lửa của luyện dược sư Hắn trước kia không phải chưa từng thấy qua thậm chí khi thi đấu thể thao chàng Còn cùng một số đệ tử luyện dược hệ chiến đấu qua Nhưng mà ngọn lửa của những học sinh kia triệu hồi, cơ bản không có khả năng xuyên thấu khải giáp đấu khí gây nửa điểm tổn thương cho hắn. Thế nhưng hiện giờ, ngọn lửa kỳ dị kia trong tay tiêu viêm lại có thể có công hiệu củng bố như vậy. Điều này không khỏi làm cho trong lòng xa thiết thêm chút ngưng trọng. Khi ý niệm trong đầu xa thiết có năng cập tốc xây chuyển, thì tiêu viêm cũng đã bật người đánh tới một lần nữa. Chẳng qua hiện tại, hắn đã từ bỏ đối đánh lấy cứng đối cứng và bắt đầu mượn sự lợi thế phình ánh nhẹn của mình, giống như quỷ mị không ngừng lướt quanh cơ thể xa thiết. Tí thoảng, song quyền mang theo thành sắc hỏa diệm đánh mạnh ra, hiện trở thành âm trang trang của kim thiết đụng nhau liên tiếp vào trong bãi đất trống. Giữa rừng dự, đối mặt với công kích tượng hồ liên biên bất đoạn của tiêu phiêm, xa thiết cũng không có phản ứng gì lớn chắn được thì tránh, không tránh được thì ngạn khánh trọng quyền tùy huy động khiến cho cảm giác lực lượng càng thêm trầm trọng, làm cho tiêu viêm không thể bứt ra tránh né. trong khi tiêu viêm cùng xa thiết chiến đấu càng lúc càng thêm kịch liệt, thì ở những chỗ khác cũng từng bước tiến vào giai đoạn gây cấn. có lẽ là do lúc trước đã chiến đấu một trận, bởi vậy trận chiến của hộ gia và ngô hạo diễn ra ước chừng gần 6-7 phút thì đấu khí tràn ngập bên ngoài thân thể bọn họ, suốt cuộc bắt đầu có chút ảm đạm, hổ ra thì còn đỡ hơn một chút, nhưng Ngô Hạo thì bởi vì đấu khí đã suy yếu khiến cho lực lượng tốc độ để tránh đều giảm trong diện rộng do đó, hắn gần như bắt đầu bị tên đội viên của hắc sát đội hoàn toàn áp chế nếu không phải công kích của Ngô Hạo lúc này khí thức sát phạt quá lặng còn tên đội viên kia của hắc sát đội có chút lo lắng sẽ tụt thương mà nói, chỉ sợ ngũ chiến đấu có khi còn gian nan hơn nhiều. Cùng so sánh tình huống với hai người biết này ở thế hạ phòng thì huấn nhi thực sự hoàn toàn tương phạt. Giữa song trường kim quang bùng đỏ, thân hình phiêu dật như một luồng khói nhẹ, tốc độ công kích màu lệ mang theo từng đạo tàn ảnh, có lẽ nguyên nhân bởi vì nàng đã rõ là rằng hạo cùng cùng hộ sa tập dự cử không được bao lâu bởi vậy không hề có ý bảo tồn thực lực nữa. Thi thoảng thi triển xà đối kỹ mạnh mẽ đã đem đối thủ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. nếu không bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nói, chỉ sợ người luyện viên không may mắn của hắc sát đội này sẽ là người thứ nhất bị thua. ngoài ba vòng chiến này còn có một vòng chiến hỗn loạn nhất, đó là 15 tên tân sinh cùng chiến đấu với một gã thành viên cuối cùng của hắc sát đội. mặc dù nhân số tân sinh chiếm ưu thế. Bởi vì lúc trước Có 3 chi đội tổ tiếu súng hãi với nhau Đến 15 người Hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương Và nữa hiện giờ cầm một gã Cường giả thực lực ước trưởng ngũ tinh đại đấu sư Tự nhiên không thể nào giành được thắng nợ Bởi vậy lúc này Mới chỉ không đến 10 phút thời gian Tân sinh với 15 người Đã có 5 người bị tên thành viên kia Của hắc sát đội Đã thường rời khỏi vòng chiến Còn lại có 10 người Chỉ có thể bằng vào phối hợp biện cưỡng chung đỡ Bất quá Phối hợp của bọn họ rõ ràng chỉ có thể Nói là chưa an ý Bởi vậy chỉ khoảng 2-3 phút thời gian Sẽ bị đối thủ tìm ra sơ hở rồi đạn thương Khiến tạm thời mất đi sức chiến đấu Trên khắp các bãi đất trống Bên trong vòng chiến từ ngô hạo cho đến đám tân sinh ba chỗ Đều rơi vào bất lợi Tiêu viêm bằng vào dị hỏa Ngược lại có thể cùng xa thiết đối kháng một hồi Chẳng qua Muốn nhất tích tụ thắng hiển nhiên không có khả năng Như vậy trong vòng nằm vòng chiến Chỉ có một chỗ hồn nhìn hoàn toàn vào hưởng thượng phong Chiến trường hiện tại Phải xem bên nào có người giành tay trước Chỉ cần có một người Có thể trước nửa phút đánh bạn đối thủ Như vậy trận chiến này Có lẽ sẽ nhanh chóng đem thắng lợi lệch về bên phía bọn họ vị điểm này, có hết mọi người trong đó, kể cả mấy tên tân sinh không tham chiến bên kia đều hiểu được. Bởi vậy, ánh mắt bọn họ tất cao nhìn chăm chằm vào Ngô Hạo cùng Huân Nhi, bởi vì nơi đó là hai vòng chiến trước hết sẽ đắc thắng lợi hoặc trước hết thất bại. Việt sắc độ khí quanh thân lúc ảm đạm hơn một ít, hiển nhiên đấu khí của Hồ Ngô Hạo đã sắp sửa lâm vào tình trạng dẫu hết đèn tắt. Lúc trước cùng tu nham chiến đấu, cũng đã tiêu hào gần hết khí lực của hắn. Hiện tại lại gánh nặng chiến đấu như vậy, cho dù là vừa rồi dùng một khoảng hồi khí đan của tiêu viêm Cũng đã có bắt đầu có chút chống đỡ không được. Huyết sắc trọng kiếm trong tay hung hăng hướng tới đối thủ bổ tới Chẳng qua với lực độ như vậy, cũng đã bị đội phương thoải mái trực tiếp tránh đi. Thân hình khẽ nghiêng liền xuất hiện bên trái ngô hạo thủ đào mang theo kinh khí bén nhọn bổ vào cổ tay Ngô Hạo nhất thời chấn bay huyết sắc trọng kiếm. tên thành viên kia của hắc sát đội đắc ý cười lạnh một tiếng đấu khí lượn lờ trên song trưởng chợt hướng lồng ngực Ngô Hạo bổ mạnh. xem thành thế này nếu vị đánh chúng mà nói chỉ sợ Ngô Hạo sẽ là người đầu tiên bị thua. dưới sự chăm chú lo lắng của mọi người khoảng cách nắm tay với Ngô Hạo ngày càng gần ngay khi nắm tay sắp bộ trên thân người Ngô Hạo, trên mặt Ngô Hạo có chút u ám bỗng chợt ngược đôi mắt, hai đạo huyết lưu từ trong mũi chảy ra. Một cỗ khí tức sát phạt đậm đặc từ trong cơ thể nổ mạnh, giống như là hồi quang vạn chiếu. Tiếng quát trầm thấp từ trong ít hầu vang lên. Bàn tay nắm chặt, huyết sắc đấu khí trên song thủ vốn ảm đạm lại một lần nữa chợt lên đỏ rầm, cuồng lộ phóng xuất, bang song quyển giao kích tiếng vang nặng lề quanh thân không ngớt bảng vai của ngô hạo run dậy dữ dội mà tên thành viên kia của hắc sát đội cũng rên rỉ một hồi một cụ máu tươi từ khói miệng đang tràn xuống hai chân vừa chạm đất liền lùi về phía sau mỗi bước mới đem thân hình ổn định lại ngờm đầu lên giật mình kinh sợ nhìn ngô hạo sắc mặt đã tái nhợt đi rất nhiều hiển nhiên hẳn lúc trước đã thi triển ra bí pháp nào đó nên thực lực đã cạn kiệt mới đã nháy mắt tuôn ra đến bực lầy lực lượng chẳng qua, xem sắc mặt của Ngô Hạo dường như loại thấu chi bí pháp này, hiện tại hắn căn bạn không thể vận dụng lần thứ hai Hừ tên thành viên kia của Hắc sát đội cũng nhìn ra Ngô Hạo đã là Cường lỗ Chi Mạc lọ mạnh hết đà, lập tức hừ một tiếng, mạnh mẽ để nén thương thế trong cơ thể xuống thân hình hóa thành một đạo Hắc ảnh hướng Ngô Hạo phóng tới mạnh một lần nữa và ngay khi khoảng cách giữa hắn và Ngô Hạo vẹn vẹn không đến năm thước thì một đạo hắc ảnh bỗng nhiên phóng tới. Thành viên kia của Hắc sát đội cả kinh thân ảnh vừa vọt tới, chợt lùi lại về phía sau hai bước. Vừa lúc hắn lùi về phía sau, bóng đen kia cũng rơi mạnh xuống đất. Thiên thành bên kia của Hắc sát đội nhìn thoáng qua, sắc mặt đã biến đổi. Vị lai like, bóng đêm này chính là cả đội viên lúc trước đối chiến với Huân Nhi. Trong lòng dấy qua một chút hoảng sợ, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh Ngô Hạo đang đứng một thanh nghi thiếu nữ, vẻ mặt lạnh lùng, trên tay kim quang bay múa như là đâm vào mắt, khiến cho hắn có cảm giác đau rát. "Uy rồi." Chương 445 xoay chuyển cục diện. Thanh Nhi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngô Hạo, nhất thời làm cho mấy tên tân sinh bị thương xung quanh sắc mặt mừng nghe điên lên tiếng hoan hô. Quân Nhi ở thời khắc mấu chốt đánh bại đối thủ, hơn nữa còn viện trợ cho Ngô Hạo, lập tức mang lại lợi thế cho phe Tiêu Viêm trong cuộc chiến khó vần thắng bại. Không sao chứ? Nhìn chăm chăm vào gã đội viên hắc sát đội phía đối diện, Quân Nhi thuận miệng hỏi hoàn hảo, ngô hạo thân thể lão đạo, cắn chặt răng, sắt mặt tái nhợt, hắn giao cho ta đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Nàng có thể. Nhận ra lúc này ngô hạo đang cố chịu đựng, nhẹ giọng nói một tiếng, kim Quang trói mắt trên tay càng thêm cường thịnh. Không cần, hắn lúc trước bị một trường của ta đã bị thương không nhẹ, ta và ngươi liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại hắn, bằng không hổ xa và đám tân sinh bên kia, không chống đỡ được bao lâu nữa. Ngô Hạo hít sâu một hơi, mặt tái bỗng trở lên có chút hồng nhận, vừa nói. Xong, hắn liền không để cho Huỳnh Nhi mở miệng, huy động số lực lượng đấu khí ít ỏi còn lại. Trong cơ thể nhắm hướng tên thành viên hắc sắc đội, hùng tận vọt tới. Tài, nhìn Ngô Hạo vẫn còn dụng khí, dẫn đầu tiến công, Huỳnh Nhi kinh hô một tiếng, thần hình chớp động. Chỉ một nhịp hô hấp đã vượt qua Ngô Hạo. Dòng trường kim quang đột nhiên bạo dũng, ảo hóa thành một cây roi, bảo phụ năng lượng màu vàng, nhanh chóng kéo xải ra, cuối cùng tiên thần, ung vậy tạo thành một tí vàng thanh túy chuyển trong không khí. Trên kim sắc, năng lượng trường tiên tựa hồ như là bao trùm một tầng kim sắc hỏa diễm, nhạt nhạt lúc ẩn lúc hiện, nhanh như chớp quất tặng vào đối thủ cả thành viên của hắc sắt đội chỉ thấy kim quang chốt lóe lên phía trước mặt kèm theo kình vòng nóng cháy bắt đầu từ đỉnh đầu ép xuống lập tức biến sắc thân thể nhất thời chặt vật lăn một vòng về phía sau trường tiên màu vàng mang theo kình vòng nóng quét xuống mặt đất mặt đất vốn có chút ướt áp lập tức trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được trong nháy mắt một dài đất dài ước chừng khoảng nửa thước hiện lên đầy dấu vết, đã bị hoảng nhiệt tiêu đốt. Đưa mắt nhìn tất đá bị nướng chín, cả thành viên hắn sát đội, khóe miệng hơi ruông dày, dùng sức nuốt đường miếng trong miệng một cái. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng dậy, một đạo huyết ảnh đột nhiên từ bên cạnh trượt phóng nhanh tới, tung một cước lặng lề vào ngực hắn, khiến hắn không kịp phản ứng. Hự, bị ăn một cước trước ngực, cả thành viên hắn sát đội, sắc mặt có chút hồng lên, mạnh mẽ ép ngụm máu tươi đang chào lên họng, cùng lúc phát ra một tiếng xen gì, không ngừng bị đập kích, suốt cuộc trong mắt hắn hiện lên một tia lệ khí, vật sức để khí thoát bụng lại hắn phun mạnh một hơi, cùng lúc phun ra luồng hơi, đồ khí toàn thân ngưng tụ trên ngực hắn có một cỗ năng lửa cuộn sóng, bạo suất đánh mạnh vào chân Ngô Hạo, Ngô Hạo lúc này giống như lọ mạnh hết đà, lại chịu thêm một dư chấn phạt kích điền phun ra một bụng máu tươi, thân thể bắn ngược về sau mấy trượng, bẹp dũn người đã làm bẹp xuống đống lá khô. bạn vừa mới đánh gã, ngã được ngô hạm. Các thành viên hắc sát đội còn chưa kịp cao hứng, thì một bóng mầu xanh xinh đẹp đã lướt lên trên quỷ mịn, khuôn mặt khi cười thật là thanh nhã tinh tế. Lúc này thoáng một chút hàn ý. Hậu trưởng quang mang đại thịnh, còn cách người lựa tước đã xuất ra một đạo kim quang hình bàn tay lặng lè lên thẳng lên ngực hắn, phốc suy, anh tiệm mục đích cực kỳ trầm trọng, cả thành viên hất ra đội cuối cùng cũng không chịu đỡ được, một bộ máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể rơi xuống mặt đất nghe cái sầm, hai chân chấm đất, ngã xuôi về phía sau, rút cuộc đâm mạnh vào gốc cây to, làm cho thân cây hiện ra vài cái khe, toàn bộ cuộc chiến từ lúc ngu hạo công kích đến lúc Cuối cùng cả thành viên hát sát đội bị đả bại Cơ hội vọn vẹn không đến một phút thời gian Rất nhiều học viên chỉ có thể nhìn thấy Ngô Hạo lao đến sau đó bị đối phương chấn bay xa Cuối cùng một trường cực mạnh của huân Nhi Nhưng mà mặc kệ bọn họ thấy rõ quá trình chiến đấu hay không Cả thành viên thắng sát đội kia đã bị thua chính là sự thực Bởi vậy sau khi đã xác định được người này đã không còn lực tái chiến Tiếng hoàn hồ như điên loạn vang lên, rất nhiều tân sinh vô lực tham gia chiến đấu lúc này kích động đến nỗi mặt đỏ như gà trọn. Hai người này bị thua khiến xác suất thắng lợi của phe tiêu viêm đã không còn quá thấp, thậm chí còn có thể phiền thần đạo ngược tình thế. Hiện tại đối phương 5 người mà đã bị bại hai mà trái lại 8 người tiêu viêm lại chỉ có ngô hạo mất đi sức chiến đấu như vậy xem ra trận đấu này dựa vào thực lực xuất sắc của Huật Nhi Bọn họ đã có thể từ cục diện bất lợi Chuyển hướng về thế cục có thể cùng hắc xa đội đang hoàng vân cao thấp Điều này làm cho mấy tân sinh giúp cuộc cũng có thể thấy được một chút hy vọng thắng lợi Trên bãi đất trống dưới cốc cây đồ tiếu làng bạch tu nham Ngồi dựa vào thân cây nhìn cục diện thay đổi Nhìn Huân Nhi một người nhưng lại có thể Đã bại hai gã có thực lực không sai biệt lắm So với bọn hắn Nhìn không nổi vẻ mặt kinh ngạc Tới lúc này bọn họ đều ngưng trọng nhìn Chầm chầm vào cô gái có khuôn mặt xinh đẹp Khiến người ta khó có thể rời mắt Đội ngũ này của tiêu viêm Thực sự rất mạnh Nếu cái người gọi là Huân Nhi kia Cùng lữ hải tử hổ xa kia Lựa chọn vây công chúng ta Chúng ta còn bị bại nhanh hơn Tô Thiếu cười khổ một tiếng thử dài nói Một bên lăng bạch cùng tuôn lăng Cười khổ gần đầu Những hài tử nhìn nhu nhược như thế Mà có thực lực mạnh mẽ đến vậy Nhắc tới đội ngũ ước trường ngũ tinh đại đối sư này Mặc bạch chỉ không được trận mắt há mồm Cái đội hình như thế này Cho dù trong nội viện ước trường cũng xếp vào Đoàn đội hạng chung Nếu cả bạch kia không lập trận Mà bỏ chạy Bọn hắn cùng hắc sắc đội sống mái hai thằng ai thua Chỉ sợ khó mà nói được Đu nhàm nắm chặt bàn tay Chậm giọng nói Nhắc đến Bạch Sơn Trên khuôn mặt quán hiện lên vẻ khinh thường Không có chút khe dấu Tính tình cùng đường lối tu luyện đố khí của hắn Giống nhau Đều thuộc một loại đường thẳng tiết Hắn cũng không hề che giấu cảm giác chán ghét Đối với Bạch Sơn của mình Cái tình thế suy yếu do việc tên Bạch Sơn kiêm bỏ đi Hiện tại đã bị Lữ Hải Tử Huỳnh Nhi xóa bỏ Việc hiện tại chỉ cần Nàng có thể cùng ngay tên tân sinh liên thủ đem gã thành viên hắc sát đội đạ bạc, như vậy có thể chuyển bại thành thắng rồi. Tô Thiếu chậm rãi nói, dứt lời ánh mắt quét về trận chiến hừng hực khí thế, vẫn chưa phân tắm bạn giữa xa thiết và tiêu viêm. Trong mắt hiện lên chút sợ hãi thần nhẹ, nói, đừng nhiên điều kiện tiên quyết là tiêu viêm có thể khó, ngăn cạn được xa thiết để... Nàng ta có thể đem đảm bản thành viên còn lại của hắc sát đội Nếu không thì vẫn còn khó nói Ừm, lặng bạch cùng tu nham gật đầu Mặc dù trong sân cũng diện như, như đã bắt đầu Nhưng về phe tân sinh Chỉ cần tiêu biệm xảy ra vấn đề Cục diện vừa vất vả lắm mới có thể thay đổi được Cũng không phải có khả năng lần nữa ngực chuyển Cho nên Mặc dù hiện tại có vẻ Huân Nhi là người trọng yếu nhất trong chiến cuộc, kỳ thực tiêu viêm mới chính là người quyết định trận đấu. Tiêu viêm bạc các thí sinh khác hoàn toàn không có hy vọng, Mà tiêu viêm thuận lợi cầm chân xa thiết để các tương sinh đánh bại thành viên còn lại của hát sát đội. Như vậy, phải nói, đám người tiêu viêm sẽ sáng tạo ra kỳ tích từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong cuộc săn hỏa Nam chưa có một đội ngũ tân sinh nào có thể đem hai chi hắc mạch đội ngũ này đánh bại, tiêu viêm cùng đám người này đang từng bước sáng tạo lên kỳ tích. Hai đội ngũ, đội viên bên mình đã thua, xà thiết cũng nhận thức rõ ràng, lập tức sắc mặt và có chút khó coi. Trong một lúc xuất thủ công kích càng ngày càng sắc bén, quyền phong vù vù, xẹt qua làm cho không khí phát ra từng tiếng lộ trầm thấp. Mặc dù sát thiết công kích ngày càng mạnh, tiêu viêm cũng cắn răng, thân hình dưới quyền ảnh mạnh mẽ kia, giống như là chiếc thuyền lá nhỏ phiêu đám. Vô luận sóng biển bạo ngược như thế nào, lại vẫn thủy chung trong tình trạng nguy hiểm, tiếp lối nguy hiểm, đem thuyền nhỏ bảo trì, không để kết cục bị lật úp. này tiêu viêm cũng đem thực lực của bản thân phát huy ra tới tột đỉnh. hơn nữa hắn cũng rõ ràng nhiệm vụ của mình bây giờ không phải là đánh bại gia thiết mà chỉ là bám trụ hắn. tình hình chiến đấu giữa sân càng thêm kịch liệt, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn. không chút di động chỉ sợ trong lúc phân tâm có thể bỏ qua thời khắc mấu chốt của trận đấu thì những thân ảnh chợt ẩn chân hiện trong lúc phân tâm cận tất cả mọi người đều như độ mồ hôi trong lòng, trận đấu này quá mức dài dằng. Thời gian qua, ngay lúc Võ Nhi cùng Ngô Hạo liên tục đánh bại một gã thành viên Hắc Sát đội thì sau chừng 5 phút, bên kia vẫn có 3 tân sinh đang chiến đấu. Cả thành viên Hắc Sát đội cắn răng kiên trì liều mạng, đánh bị thương lại một gã tân sinh, vì thế lộ ra sơ hở, liền thấy kim Quang bạo dụng, chỉ thấy nghe âm vang một tiếng Một bóng đèn bay đến trong công trung Vẽ lên một đường vòng cung rơi xuống đất là một cái dầm Từ miệng phun ra một vụ món tươi Làm đám lá khô Nhuống một màu đỏ thậm Đi Lại một trường lửa đánh bạc đối thủ Huần nhi trong lúc này khuôn mặt lấm tấm mồ hôi Không chút nào nghĩ ngợi Tập giọng quát nhẹ bà gã tân sinh bên cạnh đội màu chóng gia nhập vào vòng chiến cùng hộ gia lại làm phút đồng hồ sôi qua sục quanh tần sinh lớn tiếng hô vang bỏ qua xác thiết ở ngoài cuối cùng cả thành viên hắc sắt đội còn lại cũng bị huân nhi và hộ gia cùng và cả thương sinh liên thủ đánh trò mất sức chiến đấu tới lúc này trong dân cục diện thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía tiêu viêm. trường 446 sự bi vẫn của sát Thiết bên trong bãi đất trống lộn nhộn đất đá hộ ra cùng bá gã Tân Sinh nhìn cả thành viên cuối cùng của Hắc sát đội bại lui mà không khỏi thở dài nhẹ nhõm chân hai chân mềm nhút đặt mông ngồi trên mặt đất thở hổn hển không ngừng trên bãi đất trống sau khi cả thành viên cuối cùng của Hắc sát đội chiến bại thì chỉ còn lại một mình Sa Thiết Đạm tân sinh đáng căng thẳng, tụt cùng, dối cuộc nhị công được hưng phấn cùng mừng rỡ. Bất chấp thường thế trên người nhảy dựng lên, cuộc tiếu hô hào, nhất thời đủ loại thanh âm vui sướng lẫn gạo thóc. Gạo khóc cảm thiết, tràn ngập không gian. Quần nghì khẽ nâng bàn tay mềm mại, lào mồ hôi trên trán, kim quang trên thân thể thoáng ảm đạm đi một ít. Ba lần đi cứu viện cũng thực đã làm khó nàn nếu không phải là do tu tập công pháp cấp bậc không thấp, chỉ sợ là cố kỵ như Ngô Hạo kia, vì đấu khí tiêu hao quá độ mà làm giả, giảm suy sức chiến đấu. Một tay tựa vào thân cây, tranh tụt phút giây ngắn ngủi này cấp tốc hồi phục đấu khí, đưa mắt quét về phía Tiêu Viêm đang chiến đấu, nhìn thấy Tiêu Viêm mặc dù bị đối phương đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có dấu hiệu thất bại, khẽ thở dài nhẹ nhõm trên gương mặt lại hé lên nét tươi cười khiến cho đám người tô tiếu cảm thấy vô cùng kinh diễm trận tranh đấu này nhóm tiêu việt đã chiếm được thượng phong rồi nhìn vẻ mặt tươi cười diễm lệ như đóa phủ dung của huân nhi tô tiếu suốt cuộc hồi phục tinh thần thở dài một hơi trên khuôn mặt hiện lên biểu tình có chút phấn kích liều làm như vậy, cuộc săn hỏa năng quyệt luật mà cũ bất nạn mà mới vẫn không thay đổi, không nghĩ tới năm nay vào chính thời điểm mình tham gia lại có kinh biến khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Thật sự là cho Tô Tiếu có chút nghẹn lời. Hắn nguyên bản chính là tính toán gõ đầu tám tân sinh, kiếm ít hỏa năng để vào thiên phần luyện khí, pháp tu luyện được một khoảng thời gian kết quả hiện tại không chỉ hỏa lang không kiếm được mà còn phải đem của mình nôn ra, cái này quả thực là tiền mất tật mang nha. bên cạnh lăng bạch cùng tu thiếu liếc mắt nhìn nhau một cái đều cười khổ trong lòng, gặp được cái loại tình huống này xác thực là cực kỳ bất hạnh. tên gia hỏa này sau khi tiến nhập nội viện chỉ cần dốc lòng tại bên trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện một thời gian, nghe rằng sẽ trên chân vào cường bảng. Đồ tiếu khế động thân thể, thoải mái tựa vào thân cây, ánh mắt chuyển hướng nhìn tiêu viêm trên người bao trùm hỏa diễm đang chiến đấu cùng xa thiết, giọng nói có thể che giấu được sự sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đã rất xem trọng tiêu viêm, nhưng vẫn không tưởng tượng được hắn chỉ dựa vào thực lực bản thân có thể cùng xa thiết kiên trì lâu đến vậy. Phải biết rằng xa thiết chính là thường xuyên lăn lộn trong viện thi đấu thể thao. Thực sự là một kẻ lọc lõi trưởng thành trong chiến đấu. Nói không hoa, một vài đấu linh sơ cấp cường dạng mà non kinh nghiệm cũng khó có thể đả bại hắn. Chỉ lợi điểm này cũng thấy xa thiết có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào. Vậy mà thực lực không chỉ hơn tiêu viêm mấy tinh, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phải nói là phong phú đến mức dọa người vẫn không thể khuất phục được đối thủ. Một màn này khiến cho đám tô tiếu, với sự ương ngạnh ngoan cường của tiêu viêm cảm thấy líu lưỡi. đương nhiên, bọn họ tự nhiên không biết, nếu không nhờ thanh sắc ngoại diễm trên tay tiêu viêm đã làm cho Giáng Tiết chịu nhiều đau khổ, chỉ e rằng bằng cấp bậc và thực lực của bản thân, cũng khó có thể cùng Giáng Tiết chống đỡ lâu như vậy mà không có dấu hiệu bằng. Nghe được lời Tô Tiếu, lăng bạch cùng Tô Nham yên mặn gật đầu, biểu hiện của thiêu viêm vượt xa so với sở liệu bọn họ từng này tuổi đã đạt đến cấp bậc lục tinh đại đấu sư luyện thiên vũ cấp bậc này thực sự là có chút làm người ta nhìn vào mà lắc đầu nói hắn có thể tiến vào cường bảng trong đội viện hai người không có bất kỳ nghi ngờ gì Huân nhì và đám người hộ xa sau khi nghỉ ngơi gần 2-3 phút đồng hồ đều đã đứng lên liếc mắt nhìn nhau một cái khét gật đầu kim lục hai mẫu đấu khí từ trong cơ thể hai người mạnh mẽ xuất hiện ra cuối cùng thân hình vừa động hình thành hai cái giáp công, nềm chiến thuật của tiêu viêm và gia thiết bao kín lại trên song thủ đấu khí lượn lờ ẩn hiện chăm chú tìm kiếm sơ hở hỏng giáng cho gia thiết một đòn chí mạng phía ngoài ba gã tương sinh có lẽ vì đấu khí khô kiệt chỉ tành đứng nhìn huân nhi hai người hành động. Bọn hắn hiện tại đã không còn lừa điểm khí lực để tiến đến viện thủ. Tuy nhiên cuộc chiến lần này, lấy thực lực của bọn họ cũng đích xác không thể chen tay vào. Phanh, quyền đầu, bào bọc lại thanh sắc hỏa diễm, một lần nữa đánh bại vào trong áo sáp đấu khí ám kim của sa thiết, tạo ra tiếng thương thương. Thành thúy đột nhiên vang vọng toàn trường, cảm thụ được tình lực cường mạnh ở chỗ nắm tay tiếp xúc truyền lại bảo vai của tiêu viêm cấp tốc rung động một trận cơ thể như một gợn sóng nước dao động vài cái hít sâu một hơi bên trong con người tối đen ngọn lửa xanh xuất hiện tiếng quát trầm thấp từ ít hậu của tiêu viêm truyền ra trong cơ thể đấu khí xoáy tụ lại đấu tinh run mạnh luồng lửa xanh uốn uốn từ lạp linh Không gian bên trong nhanh chóng tràn ra, cuối cùng theo kinh mạch truyền tới cánh tay phải của Tiêu Viêm. Phá, tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy trên cánh tay ngọn lửa xanh đột ngột phóng đại cuối cùng hóa thành một đoàn hỏa diệp to lớn, từ chỗ lòng tay tiếp xúc chỉ một thoáng liền tội quét mạnh vào áo giáp đấu khí của sát thiết, nhất thời hàng loạt thanh âm chói tai không ngừng từ trên áo giáp truyền ra. Cùng lúc, đoàn lửa xanh chảo ra, nét mặt của tiêu viêm bỗng nhiên có chút ảm đạm. Lần này chơi lớn, điều động dị hỏa công kích, không chỉ đối với đấu khí tiêu hao lớn, mà linh nguồn lực cũng gây ra tổn thất không nhỏ. Bỗng nhiên bị ngọn lửa xanh dính vào thân thể, làm cho sắc mặt sa thiết, Dì áo giáp đấu khí dị biến, nhiệt độ cực cao không ngừng từ ngoài áo giáp thẩm thấu vào, thậm chí khiến ra tay sa thiết lộ lên vết bỏng đỏ rát. Chết tiệt! Cuối cùng đây là cái loại lửa gì? Trong lòng vẫn nộ gầm lên, sa thiết bây giờ cực kỳ uất ức. Lúc trước chiến đấu, mỗi lần tại thời điểm hắm sắp gần thân thể tiêu viêm, ngọn lửa xanh thiệt sẽ chủ động ra đón đánh, bức hắn phải rút tay lùi về. Bởi vậy, lần giao phòng này, mặc dù kéo dài hơn 10 phút thời gian, nhưng hắn dĩ nhiên không có chút nào thu hoạch. Ngược lại còn bị tiêu viêm kiểm chế, không thể động đậy. Vừa rồi, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ép tiêu viêm ngành kháng một quyền, nhưng lại bị ngọn lửa quỷ dị chết tiệt, nó dính lên. Hắn nằm sao có thể không giận, bất quá mặc dù trong lòng vẫn nộ, thân thể xác thiết vội lùi về phía sau. Trong lúc lùi lại, và vật gì hắn chạm phải, đều bị ngọn lửa xanh trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lúc này, xác thiết trong mắt, mọi người như biến thành một thành sắc ngoại nhân, không ngừng chạy lùi toán loạn áo giáp trên thân thể xa thiết giống như là một mai rùa sắt thậm chí đã bắt đầu bị thanh sắc hỏa, đốt cháy nhạt dần đi ngay tại thời điểm đấu khí áo giáp sẵn biến mất, thanh sắc hỏa diễm đi khai khỏi khống chế của tiêu viêm chốt cuộc hưu một tiếng đột ngột biến mất ngọn lửa đột nhiên biến mất làm cho ra thiết, mộ hồi đầm đìa thở dài nhẹ nhõm. nếu lửa này tiếp tục lâu hơn có chút Thì hắn cũng không dám chắc mình có thể hay không chống đỡ bao lâu Trong lòng nhỏ nhỏ xa thiết cắn chặt xăng Gần đầu về phía tiêu viêm Thấy sắc mặt đối phương có chút ác đạm Không khỏi cười lại một tiếng Nhưng mà tiếng cười còn chưa dứt lời từ miệng Chuyển ra Khuôn mặt của hắn đột nhiên cứng ngắc Dưới ánh mắt chăm chú của xa thiết Tiêu viêm sắc mặt vốn làng ác đạm vung tay lên Một bình ngọc xuất hiện trong tay nhấn chóng độ ra ba viên đạn rực tròn chính. Sau đó, trong lúc ra thiết còn thấy đang ngây người ra, hắn đã nuốt ngay xuống bụng. Được dực lực nhanh chóng phát huy, sắc mặt tiêu viêm, dù chưa tiêu trừ hết vài hạm đạm, nhưng so với trước rõ ràng tốt hơn không ít. Sau khi nhai mỡ đạn dược y như ăn đậu phộng, từ viêm ngẩng đầu nhìn Sa Thiết, thoáng hiện lên nét cười, hai tay chấn nhẹ, có lửa màu xanh là. Sắc mặt Sa Thiết cứng ngắc kia lại xuất hiện. chẳng quả lúc này đây không có hung khánh mạnh như lúc ban đầu, bất quá chỉ như thế này, tự nhiên cũng khiến cho Sa Thiết khóe miệng run rẩy một trận. còn mẹ nó, tên trời đánh này, cho dù là luyện dược sư cũng không cần ăn vãi như vậy chứ? đan dược không cần tiền hay sao? khuôn mặt hơi xanh mét, Sa Thiết trong lòng vô cùng bi phẫn. mượn dùng ngọn lửa màu xanh quỷ dị đã là quá vô sỉ, hắn lại lấy ra đan dược ăn để khôi phục đấu khí tiêu hào như vậy còn đánh cái dám a hắc hắc nhìn sắc mặt Sa Thiết tiêu viêm cười cười ánh mắt quét về phía Vân Nhi Hổ xa hai người nhất thời ba người lướt nhanh tới công kích hung hãn đều nhắm tới Sa Thiết đánh lúc này đấu khí áo giáp như mây rùa cứng rắn kia cơ hồ đã bị thành liền điện tẩm họa đốt sạch gần như chẳng còn bây giờ không đánh đợi đến bao giờ mới đánh chờ một chút nhìn ngọn lửa rành trong con người không ngừng phóng đại hồi tưởng lại sự thống khổ khi đốt cháy lúc trước, nét mặt của Sa Thiết run run, Ánh mắt đảo qua bốn gã đồng bọn bị đánh bại, chật ít sâu một hơi, quát ra một tiếng vang như sấm trong rừng, làm cho mọi người giật mình. Bà đạo công kích sắc bén, chỉ còn cách Sa Thiết lửa tước, đột nhiên đình chỉ ba người chứng lại rồi cực nhanh nhanh chóng thối lui. Tiểu Viêm nhíu mày cười nói, sao đây? chúng ta thua. Sa thiết thở dài cực kỳ bất đắc sĩ nói Cục diện bây giờ Hắn không cho rằng bọn họ Còn lựa cửa phản kháng Tuy nhiên nếu không có ngọn lửa xanh Trong tay tiêu viêm khắc chế hắn mà nói Hắn thực ra vẫn còn có, có lực Lấy một mà địch liều mạng Đáng tiếc Thanh âm bất đắc sĩ từ miệng sa thiết Chuyển ra chậm dã vàng Trên bãi đất trống khiến tất cả mọi người Đột nhiên lặng đi Việc tiên gia họa này đột nhiên nhận thua Đích thực khiến cho người ta quá mức rung động. Vừa mới lúc trước, tiêu viêm dường như là bị ánh áp chế, nguyên mặt mọi người còn tưởng. Lần này đại chiến lại càng thêm thảm thiết, mà cuối cùng kết quả lại thế này. Không khí trầm mặt kéo dài một lúc lâu. Một ít tân sinh rất cuộc bình tĩnh trở lại, nhất thiết tiến hoàn hồ như sấm phang, nên khiến cho rừng cây chấn động mà vi vu run rẩy.